ba mươi ba chương làng cắt đệ nhất anh hùng chứng kiến tổn thất nặng nề bị hỏa quang chìm ngập cổ nổ hạ n ỉ dạ dịch thần chỉ cảm thấy nội tâm trước nay chưa có vui sướng ý niệm trong đầu trước nay chưa có thông suốt t r u n g quanh làng cắt n ỉ dạ rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng bọn họ lại biết đạo nhất điểm vậy là như vậy thủ bút tuyệt đối là xuất từ dịch thần nhìn đứng ở bạo tạc trước mặt ngửa mặt lên trời cười to dịch thần trong bọn họ tâm dâng lên một loại kính nghề cùng tôn sùng tại nhẫn giới chỉ có cường giả mới có đ ạ i ngộ như vậy dịch thần tuy là không phải làng cắt xuất thân nhị g i gia nhập vào làng cắt thời gian tuy là rất ngắn thế nhưng ở nơi này một hồi chiến tranh ở giữa cũng là chết phục tất cả mọi người tại chỗ dựa vào cố gắng của h ắ n dựa vào h ắ n trả giá cơ hồ là sức một mình thất bại toàn bộ cổ nổ hạ nhị g i quân đội đối với dạng này nhân dù cho đối phương thực tế thực lực không mạnh cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ đối với dịch thần tôn sùng Tiểu từ này, tốc này độ p hải á t triển chiến tranh người. Hải lao tảng cũng là dùng một loại kinh dị vô cùng ánh mắt nhìn dịch thần vẫn là t ỷ t ỷ nhãn quang tốt nếu không làng cắt liền mất đi một khối b ả o hải lao t à n g vừa nghĩ tới dịch thần vì còn lại nỉ dạ thôn sử dụng dùng để đối phó bọn họ làng cắt thời điểm coi như là thực lực này siêu việt tinh anh thượng nhẫn hải lao t à n g cũng không nhịn được nội tâm phát lệnh ta lấy làng cắt trưởng lao tên xét thấy dịch thần ở lần thứ ba nỉ dạ đại chiến trong vì làng cắt lập được to lớn công lao cứu van chúng ta làng cắt vô số nỉ dạ tính mệnh thất bại chúng ta địch nhân c ổ nổ hạ nỉ dạ sở tác sở vi có thể nói làng cắt đệ nhất anh hùng cho nên ta quyết định đặc biệt trực tiếp đem dịch thần thăng làm làng cắt t r u n g nhẫn chia r ổ bà bà đ ố n g nhiên nói rằng coi như là ở thời kỳ chiến tranh dễ dàng như vậy thăng một cái t r u n g nhẫn cũng là hiếm thấy đặc biệt dịch thần không phải làng cắt bản thổ nhẫn giả mà làng có gia nhập vào không bao lâu ngoại lai nỉ dạ thế nhưng cái này phút chốc bất kể là hục h ạ c với nhau trưởng lão hay là đang chàng còn lại nỉ dạ cũng không có nửa điểm ý kiến bọn họ cũng đều biết dịch thần công lao lớn đến một loại không cách nào xóa bỏ tình trạng nếu như làng cắt không có nửa điểm bày tỏ nói còn lại nỉ dạ mới có ý kiến đây nghe được trịa rổ bà bà lời nói chung quanh nị h dạ dồn dập đối với dịch thần đưa tới chân thành c h ú c phúc cùng chúc mừng t ỷ t ỷ cái này cũng không giống như tác phong của ngươi lấy dịch thần công lao đừng nói là trung nhẫn coi như là trực tiếp thăng làm thượng nhẫn cũng không quá đáng à, làm sao lúc này đây chỉ là thăng làm trung nhẫn hải láo tàng nhỏ giọng hỏi ta đây cũng là vì hắn tốt hắn tuy là công lao quá lớn nhưng ở làng cắt nhưng không có bất luận cái gì căn cơ ta lập tức đưa hắn phóng tới quá cao vị trí ngươi cảm thấy làng cắt một ít lao bất tử ở về sau sẽ không từ đó làm khó dễ sao trịa rổ bà bà nhỏ giọng trả lời hơn nữa lúc này đây nỉ dạ đại chiến còn không có kết thúc đây kế tiếp đại chiến dịch thần tuyệt đối sẽ lần nữa lập được công lao đến lúc đó thực lực của hắn càng mạnh căn cơ càng thêm vững chắc làng cắt nỉ dạ đối với hắn cũng càng thêm ủng hộ ta lại đem hắn thăng làm thượng nhẫn coi như trong thôn một ít lao bất tử đấu kỵ muốn chơi trò gian trá cũng không dám sàng bậy toàn bộ làng cắt nỉ dạ dân tâm sở hướng bọn họ còn dám sàng bậy hơn nữa liên tục đại công xuống tới hơn nữa chúng ta ở sau lưng hộ tống h dịch thần tuyệt đối sẽ không trở thành người thứ hai bò cạp tỷ tỷ ngươi là dụng tâm lương khổ a hải lão tảng kinh hãi xem cùng với chính mình tỷ tỷ hắn từ nơi này mấy câu nói trong đọc lên một cái tin tức đó chính là chĩa rổ bà bà muốn dịch thần giúp đỡ đi tới không chỉ là bồi dưỡng thành là một cái giống như cổ nổ hạ nành trắng cường giả như thế mà là bồi dưỡng thành là một cái làng cắt cao tầng thậm chí là ca z chĩa rổ bà bà không nói gì chỉ là ánh mắt nhìn về phía dịch thần thời điểm lóe lên một tia hiền lành cùng ôn hòa dịch thần hạ tử đã để ta thất vọng rồi ta đem hạ nửa sinh tâm huyết đều đặt ở trên người của ngươi hy vọng ngươi không phải trở thành người thứ hai hạ tử hy vọng ngươi không nên cô phụ ta một phen bồi dưỡng làng cắt tương lai ta sẽ giao phó cho ngươi còn như còn lại lao bất tử làm ra cản trở ta cũng sẽ giúp ngươi bình định ngươi chỉ cần ở nơi này một hồi chiến tranh ở giữa đem hết toàn lực nở rộ hào quang của chính mình là được rồi trước đây c h ị a rộ bà bà không chỉ là hy vọng đem hạt tử bồi dưỡng thành vì làng cắt anh hùng càng dự định bồi dưỡng thành vì làng cắt k a r a k chỉ tiếc cuối cùng hạt tử trốn tránh đã thương nàng tâm hiện tại nàng lần nữa đem hy vọng đặt ở dịch thần trên người hy vọng dịch thần không nên để cho nàng thất vọng ta hiểu được thì ra trước ngươi hỏi ta mượn trả cờ dạ chính là dùng để làm như thế cả dù dạ lau mép một cái tiên huyết dù sao đối mặt nhiều cái thượng nhẫn vây công nàng cũng là bị thương ừ mới vừa rồi đại chiến thời điểm ta liền lặng lẽ sử dụng ảnh phân thân chi thuật nằm vùng ở dưới nền đất không ngừng mai phục đại lượng địa lôi cùng lựu i đạn thời khắc mấu chốt dùng để đối phó cổ nổ hạ mỹ ra. dịch thân nói rằng địa lôi đây là cái gì vũ khí cường đại chính là vừa rồi cái k i a m ộ t loại sao cả rủ dạ hai mắt tỏa sáng hỏi địa lôi uy lực không có lớn như vậy vừa rồi ta là t r ô n xuống vượt lên trước hơn một nghìn địa lôi cùng lựu i đạn mới có như vậy uy lực nếu như không phải mượn ngươi s ủ cả củ t r ả cờ ra bằng vào ta thực lực trước mắt căn bản là không có cách chế tạo ra nhiều như vậy địa lôi lựu i đạn m u ố n âm cổ nổ hạ căn bản không khả năng dịch thân một bên tiếp thu c h i a rổ bà bà trị liệu vừa nói c h i a rổ bà bà hiện tại muốn đi truy kích cổ nổ hạ người sao một cái thượng nhẫn hỏi không cần chúng ta bên này cũng cần nghỉ ngơi cả một cái cổ nổ hạ nhân mới vừa rồi cái kia một hồi bạo tạc ở giữa tuyệt đối là bị chết thất thất bắt bắt còn sống sót không phải vận khí cực kỳ hảo chính là thực lực rất mạnh đang không có hạ nhẫn trung nhẫn lo lắng hạ bọn họ muốn đột phá vòng vây rất đơn giản các ngươi đuổi theo lời nói ngược lại sẽ bị bọn họ nhân cơ hội giết ngược chia r ổ bà bà lắc đầu vừa đem dịch thần tan vỡ đầu khớp xương một lần nữa ghép lại với nhau vừa nói làng c á t thượng nhẫn nghe vậy cũng gật đầu chia r ổ bà bà nói rất có đạo lý hắn cũng sẽ không nói cái gì nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày sau đó đối với hỏa quốc cổ nổ hạ phát động tiến công chia rồ bà bà dùng một loại bén n ọ n g i n g hiển nhiên nàng là dự định tương chiến hỏa tịch quyền ở hỏa quốc quốc thổ ở giữa một đường đánh b à o nói như vậy coi như bọn họ cuối cùng chiến bại cổ nổ hạ cũng tổn thất nặng nề miễn là bọn họ mang theo tàn dư bộ đội lui về làng cắt lời nói mượn địa lợi cổ nổ hạ cũng không dám lại phản công thương thế của ngươi cũng không nhẹ chúng lý liên hoa cùng biểu liên hoa nhưng là nhiều chỗ gây xương coi như ta giúp ngươi trị liệu cũng muốn mấy ngày mới có thể triệt để khỏi hẳn chia r ổ bà bà xuất ra ở làng cắt vô cùng chân quý dược vật cho dịch thần dùng đồng thời phối hợp chữa bệnh nhận thuật toàn lực cứu trị dịch thần cầu thạ cầu vô tốt